Lên kế hoạch cho tương lai. Cháu ổn chứ? Ông hỏi chàng trai trẻ. Anh gượng cười. Lúc tốt, lúc không ạ. Rồi anh kể cho ông nghe về những vấn đề mà mình đang phải đương đầu. Anh nói. Cháu không thể giải thích được điều gì đang xảy ra. Cháu đã hoàn toàn sống cho hiện tại. Ai cũng công nhận là cháu luôn tập trung vào công việc. Cháu cũng đã học được cách thoát khỏi ảnh hưởng của quá khứ mà không hề hối tiếc. Cháu áp dụng tất cả những gì học được và đã làm việc tốt hơn. Nhưng cháu lại không thể giải quyết được tất cả mọi thứ. Có lẽ công việc đó quá sức cháu. Người đàn ông khẽ gật đầu. Vào lúc này thì có thể là như thế. Vì cháu vẫn chưa khám phá được yếu tố sau cùng của quà tặng rượu kỳ. Đúng là cháu đã học được những bài học của quá khứ và sử dụng chúng để làm cho hiện tại của cháu trở nên tốt hơn. Và cũng bằng cách sống trọn vẹn cho hiện tại. cháu đã cảm nhận được giá trị của mọi thứ xung quanh mình. Cháu tiến bộ nhiều lắm. Nhưng cháu chưa hiểu được tầm quan trọng của yếu tố thứ ba. Đó là tương lai. Nhưng mà nếu cháu sống quá nhiều bằng tương lai, cháu sẽ trở nên lo lắng. Nếu cháu cứ mãi nghĩ về ngôi nhà mơ ước của mình, về sự thăng tiến hay về một mái ấm gia đình thì cháu đang xa rời thực tại. Cháu cảm thấy lạc lõng. Cháu ạ, Đúng là chẳng mấy khôn ngoan khi cứ sống trong những mộng tưởng của tương lai. Nó chỉ làm cho cháu thêm lo lắng và căng thẳng. Nhưng việc lên kế hoạch cho tương lai thì rất quan trọng đấy. Vì chỉ có một điều duy nhất mà cháu có thể làm để tương lai tốt đẹp hơn hiện tại ngoài việc ngồi chờ vận may là lên kế hoạch cho nó. Nếu không, ngay cả khi cháu gặp may thì vận may đó cũng có thể bỏ cháu mà đi. Thậm chí, điều đó lại có thể dẫn tới những vấn đề khác nghiêm trọng hơn. Nên tốt nhất là đừng phụ thuộc vào vận may. Lên kế hoạch cho tương lai sẽ giúp cháu không còn cảm thấy bất an và sợ hãi nữa. Vì như thế là chính cháu đang chủ động bước những bước đi đến gần thành công. Cháu biết và hiểu rõ hơn về những gì mình đang làm. Chàng trai thắc mắc, việc lên kế hoạch đó liên quan thế nào với việc sống trong hiện tại? Khi đã sẵn sàng cho tương lai, cháu có thể tận hưởng hiện tại của mình mà không cần phải lo lắng quá nhiều nữa. Việc lên kế hoạch đòi hỏi cháu phải nhìn xa hơn, vượt ra ngoài khuôn khổ những công việc thường ngày. Làm thế là cháu đang tự trang bị cho mình một bản đồ chỉ đường. Chính tấm bản đồ này sẽ giúp cháu tập trung hơn vào những gì cần làm ở hiện tại để có thể có được tương lai mà cháu mong ước. Vậy để có thể sống được trọn vẹn với hiện tại, cháu cũng cần phải lên kế hoạch cho ngày mai. Đúng vậy, cháu cũng có thể nghĩ theo cách này. Ông tiếp tục giải thích, trong bất cứ lĩnh vực nào với nhiều người không hoạch định cho tương lai, chính là nguyên nhân khiến họ không tiếp cận được với ước mơ cũng như mục tiêu của đời mình. Chàng trai trẻ lại hỏi, vậy thì khi nào cháu cần đến nó? Bất cứ khi nào cháu mong muốn tương lai của mình tốt đẹp hơn hiện tại, cách tốt nhất để thực hiện việc này là gì hả ông? Cháu hãy nghĩ về những điều này. Tương lai tươi đẹp của mình sẽ như thế nào? Để có được một tương lai như thế, mình cần phải làm những gì? Ngày hôm nay, mình cần phải làm gì để đến gần hơn với tương lai? Người bạn Thông Thái nói tiếp. Cháu thử vẽ nên một bức tranh chi tiết sinh động và hiện thực về tương lai cùng những mong muốn và niềm tin là có thể đạt được thì cháu sẽ dễ dàng lên một kế hoạch tương lai. Cũng cần phải liên tục xem lại kế hoạch đó và điều chỉnh nó dựa trên những thông tin mới và kinh nghiệm mà cháu tiếp nhận. Điều đó giúp cháu không bị xa rời thực tế. Nhưng việc quan trọng nhất là cháu phải làm gì đó mỗi ngày dù chỉ là những việc nhỏ để tạo cơ hội cho mơ ước của cháu có thể trở thành hiện thực chàng trai trẻ ghi lại những gì mình vừa tiếp thu hãy nghĩ đến một tương lai tươi đẹp như bạn hằng mong muốn hãy lập ra một kế hoạch tốt nhất để có thể biến nó thành hiện thực và ngay trong hiện tại từng bước thực hiện kế hoạch đó một tia sáng lóe lên trong mắt chàng trai trẻ điều đó thực sự đúng với cháu Cháu không hề có một kế hoạch về những gì cần làm hay một mục tiêu cụ thể trong công việc. Chính vì thế cháu dễ dàng bị mất phương hướng. Cháu hay tập trung vào những điều không mấy quan trọng, nhưng lại dành quá ít thời gian cho những điều đáng quan tâm. Bây giờ thì cháu có thể hiểu được tại sao cháu bị quá tải trong công việc. Lẽ ra cháu phải dành thời gian để lên kế hoạch trước, rồi cứ thế tiến hành công việc theo chương trình. Người đàn ông tiếp tục. Cháu hãy nghĩ đến món quà. Với ba yếu tố của nó như một chiếc kiềng ba chân vững chắc và cân bằng. Ba chân đỡ của nó sống cho hiện tại, học từ quá khứ, lên kế hoạch cho tương lai. Chỉ cần tháo bớt một chân là thế cân bằng bị phá vỡ, nó sẽ bị đổ. Món quà chỉ thật sự ý nghĩa khi kết hợp được cả ba yếu tố trên. Cuộc đời cháu cũng vậy. Nếu không sống với hiện tại, cháu không thể biết điều gì đang xảy ra. Nếu không học hỏi từ quá khứ, cháu không thể sẵn sàng cho một kế hoạch đến với tương lai. Còn nếu cháu chẳng có bất cứ kế hoạch gì về tương lai, cháu sẽ không thể đi đến đích. Khi cháu duy trì được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống trên giá đỡ ba chân, hiện tại, quá khứ và tương lai, cháu sẽ có được một bức tranh rõ nét nhất về cuộc đời của mình. Cháu không còn sợ hãi, và có thể tự mình đối phó với bất cứ điều gì xảy ra. Ghi nhớ những điều người bạn già đã nói, chàng trai trẻ quay lại với công việc của mình đầy hào hứng, xung quanh anh mọi việc lại trở nên rõ ràng. Mỗi buổi sáng trước khi làm việc, anh lên một bản kế hoạch trong ngày, nó giúp anh tiếp cận mục tiêu của mình nhanh chóng, hiệu quả hơn và cũng đủ linh hoạt cho phép anh sắp xếp thời gian giải quyết những vấn đề bất ngờ phát sinh trong ngày. Trước các cuộc gặp gỡ, anh bỏ ra một ít phút xem lại mục tiêu cần đạt được. Với mỗi dự án, sau khi nắm được thời hạn, anh lập ngay một kế hoạch cụ thể, chi tiết để có thể tận dụng tối đa thời gian cho nó. Anh lên kế hoạch cho cả cuộc sống riêng của mình, anh sắp xếp để luôn có một khoảng thời gian riêng dành cho bạn bè. Dù ở đâu, với gia đình, bạn bè hay trong công việc, anh đều luôn có mặt đúng lúc vào những thời điểm quan trọng. Tương lai được hoạch định, vì thế hiện tại của anh cũng được củng cố. Anh luôn sẵn sàng động viên đồng nghiệp, cùng nỗ lực đạt nhiều thành công hơn trong công việc. Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế, anh đã dần làm chủ được đời mình. Không lâu sau, anh được cất nhắc lên một vị trí cao hơn nữa, nhờ vào năng lực của chính mình. Điều tuyệt vời nhất là chàng trai đã kết hôn. Anh cùng người vợ trẻ luôn sát cánh bên nhau. cùng nhau xây dựng cuộc sống mới anh đã ứng dụng một cách sâu sắc những bài học về quà tặng của riêng mình mỗi ngày anh luôn sống cho hiện tại không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ quá khứ và làm việc để hoạch định tương lai anh có thể tự tin khẳng định rằng mình đã thành công trong công việc và được mọi người tôn trọng một lần chàng trai trẻ tham dự cuộc họp phân bổ ngân sách của công ty Anh biết doanh thu từ những mặt hàng mới của công ty đang giảm sút. Mặc dù một phần là do ảnh hưởng của nền kinh tế khu vực đang trong thời kỳ tăng trưởng chậm, nhưng anh tin và phải thuyết phục những người khác tin rằng nguyên nhân chính là do các đối thủ cạnh tranh đã tung ra thị trường những sản phẩm tương tự với giá rẻ hơn, trong khi chất lượng lại tốt hơn. Vì thế, anh không ngạc nhiên lắm khi ông trưởng phòng hoạch định tài chính đưa ra đề nghị cắt giảm chi phí toàn diện, cụ thể là giảm nhân công, đồng thời hạn chế sử dụng một số nguồn lực của công ty. Anh chăm chú lắng nghe và được biết thêm rằng hiện các ngân hàng đang yêu cầu công ty anh cắt giảm tối đa trong vòng ít nhất một năm, chi phí nghiên cứu và phát triển. Như thế có thể tiết kiệm được một khoản tiền khá lớn. Nhiều người trong cuộc họp tỏ vẻ tán thành phương án này. Tuy nhiên, có một người đã phản đối. Người này cho rằng công ty vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân cốt lõi của vấn đề. Chàng trai trẻ cũng nghĩ vậy. Anh trình bày lý lẽ của mình với mọi người. Anh cho rằng nguyên nhân chính là do những sản phẩm mới của công ty không mang tính cạnh tranh về chất lượng. Việc cắt giảm chi phí nghiên cứu và phát triển có thể giúp công ty tiết kiệm tiền. Nhưng mặt khác, nếu công ty không tiếp tục đầu tư và tìm cách cải tiến chất lượng sản phẩm, thì trong tương lai, sẽ chẳng thể đứng vững trên thị trường ý kiến của anh đã làm nổ ra một cuộc tranh cãi vài ngày sau cuộc họp chàng trai với sự ủng hộ của cấp trên đã đứng ra thực hiện một cuộc thăm dò về thị hiếu và yêu cầu của người tiêu dùng đối với các mặt hàng mới của công ty song song đó anh bắt tay vào xây dựng một chiến lược lâu dài nhằm phát triển thương hiệu cho những sản phẩm mới đó vài tháng sau công ty của anh bắt đầu thực hiện chương trình cải tiến chất lượng sản phẩm không phải mọi sản phẩm mới đều thu được kết quả như mong đợi nhưng một sản phẩm khi tung ra thị trường đã thành công vượt bậc nó mang lại sự phát đạt cho công ty chàng trai đã thấm thía bài học hoạch định cho tương lai và anh thầm biết ơn điều đó Nhiều năm trôi qua, chàng trai trẻ giờ đây đã là một người đàn ông trung niên. Ông vẫn giữ liên lạc với người bạn già thông thái của mình. Và người bạn lớn của ông vẫn luôn vui mừng với những thành công và hạnh phúc mà ông đạt được. Nhưng rồi một ngày kia, người bạn già qua đời. Người đàn ông bàng hoàng trong nỗi đau vô hạn. Từ đây không còn ai cho ông những lời khuyên quý báu. rất nhiều người đến dự đám tang, hoặc là những người thành đạt, là những chính trị gia tầm cỡ, những nhân vật nổi tiếng và uy tín, là những chàng trai, cô gái sinh hoạt ở các hội mà ông lão đã từng tài trợ. Họ lặng lẽ, nghẹn ngào, sâu lắng cùng nhau gửi tặng ông những bó hoa hồng đỏ thắm, dệt nên một huyền thoại về ông. Hình như có rất nhiều người đã từng nhận được sự giúp đỡ từ ông. cuộc đời ông đã cho cho đi rất nhiều và sau cùng ông đã nhận được rất nhiều rất nhiều người đàn ông ngồi đó và lắng nghe mọi chuyện, ông nhận ra rằng người bạn già của mình là một người phi thường. Ông lão đã giúp nhiều người tìm được hướng đi lẽ sống, mang lại những thay đổi lớn lao cho cuộc sống của họ. Rồi, người đàn ông tự hỏi, mình có thể làm gì để trở nên giống ông ấy, để có thể giúp đỡ mọi người? tìm câu trả lời người đàn ông quay trở lại quê nhà nơi ông trải qua thời niên thiếu nhiều năm rồi kể từ ngày gia đình ông chuyển đến nơi khác sinh sống ông chỉ trở lại đây trong những lần gặp gỡ người bạn lớn tuổi của mình căn nhà ông lão trống rỗng một tấm biển giao bán được cắm trên bãi cỏ trước nhà ông đưa mắt tìm kiếm và dừng lại ở chiếc xích đu nơi ông lão vẫn thường ngồi vào mỗi chiều tối Ông đến gần và cẩn thận đặt mình vào chiếc xích đu. Ông sợ những sợi xích già nua sẽ gãy đứt. Ông dựa mình vào những thanh gỗ mỏng đã mòn nhắn với thời gian. Một tiếng kéo kẹt, nhẹ, vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Ông bắt đầu suy nghĩ về tất cả những gì mình đã học được từ người bạn đã khuất. Ông thấy rằng mình ngày càng biết sống nhiều cho những phút giây hiện tại, quan tâm đến những điều quan trọng. và luôn tập trung vào những gì đang diễn ra bất cứ khi nào ông chú tâm cao độ vào công việc ông đều cảm nhận được niềm hạnh phúc và nhờ thế công việc tiến triển tốt hơn ông đã biết cách học hỏi từ quá khứ và sử dụng chúng để làm nên hiện tại của mình ông không còn phạm nhiều sai lầm như trước nữa ông cũng thấy được vai trò quan trọng của việc lên kế hoạch để xây dựng một tương lai tốt đẹp nhưng Ông vẫn cảm thấy mình cần phải làm gì đó nhiều hơn, nhất là vào lúc này, khi mà người bạn già của ông không còn bên cạnh để nâng đỡ và chỉ đường cho ông. Ông nhắm mắt lại và khẽ đu đưa chiếc xích đu, đắm mình vào hiện tại. Ông cảm thấy thật yên bình. Bất chợt, ông cảm nhận được sự hiện diện của người bạn già, như thể ông lão còn ở quanh đây, cạnh ông trên chiếc xích đu này. Từ trong tiềm thức, người đàn ông như nghe tiếng ông lão vọng về cùng những cuộc trò chuyện của hai người. Một lần nữa, ông chiêm nghiệm lại sự thông thái trong từng lời nói của ông lão, cảm nhận lại tình cảm ấm áp mà ông ấy đã dành cho ông. Ông thắc mắc không hiểu vì sao người bạn già của mình lại thích dành thời gian giúp ông và những người khác khám phá bí mật về quà tặng của hiện tại. Dù có rất nhiều việc, ông lão vẫn làm tất cả những gì có thể, để chia sẻ quà tặng diệu kỳ với mọi người. Người đàn ông tiếp tục đưa mình lên xuống theo nhịp xích đu, mắt nhắm nghiền và hoàn toàn tập trung vào câu hỏi. Một cách chậm rãi, câu trả lời dần dần gợi mở trong ông. Người bạn già của ông có một mục đích, vượt ra ngoài lợi ích của bản thân ông lão và chính vì nó mà ông lão thức dậy vào mỗi buổi sáng là giúp mọi người tìm thấy hạnh phúc. và thành công của mình. Chính mục đích đó đã liên kết hiện tại, quá khứ, tương lai của một người lại với nhau, tạo nên ý nghĩa cuộc sống. Người đàn ông mở bừng mắt, lòng khẽ reo lên, mình tìm thấy rồi, đó chính là sợi dây kết nối mọi thứ lại với nhau. Ông vội ghi lại những khám phá của mình, sống cho hiện tại, học từ quá khứ, và lên kế hoạch cho tương lai. Thế thôi thì chưa đủ. Chỉ khi nào bạn sống có mục đích và làm theo những gì lương tâm mách bảo là quan trọng, thì khi đó cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa. Ông đọc lại một lượt tất cả những điều mình mới ghi, rồi ngẫm thêm về ý nghĩa của chúng. Ông hiểu sống có mục đích không chỉ đơn giản là biết những gì cần làm, mà còn phải biết tại sao phải làm điều đó. sống và làm việc có mục đích không phải là điều gì vĩ đại hay kế hoạch to tát của đời người nó đơn giản hơn thế nhiều chỉ là mỗi ngày sống và đi gần tới nó nghĩa là thực hiện và phát triển vì mục đích của bạn mỗi ngày và xem liệu nó có ý nghĩa như thế nào mang lại kết quả gì với bạn và với những người xung quanh người đàn ông hiểu rằng giờ đây Khi không còn được sự dìu dắt của người bạn già thông thái Chính ông phải tự quyết định tương lai của mình Ông lại phân vân không biết mình hiểu vậy đã đúng chưa Rồi ông mỉm cười Ông biết người bạn già của mình sẽ nói Con người không ngừng học hỏi theo cách của họ Cả trong quá khứ lẫn hiện tại Một số người sẽ học bài học về hiện tại khi còn trẻ Một số thì vào tuổi trung niên Số khác khi về già Và đương nhiên Cũng có những người chẳng bao giờ chịu học gì cả. Đung đưa trên chiếc xích đu, người đàn ông quyết định quay trở về với thực tại. Ông đã suy nghĩ và tìm ra được mục đích cuộc đời mình. Ông sẽ giúp những người khác tìm hiểu và khám phá ra những điều mà ông đã được trải nghiệm. Ông cảm thấy mình thật hạnh phúc và thành công. Nghĩ về sự thành công, ông hiểu với mỗi người. Thành công sẽ mang ý nghĩa khác nhau. Thành công có thể là được sống trong sự thanh thản, kiếm được một công việc tốt hơn công việc hiện tại, hoặc trải qua những giờ phút êm đềm bên bạn bè và gia đình. Thành công cũng có thể là được thăng tiến, kiếm được nhiều tiền, hay đơn giản là giữ được một cơ thể khỏe mạnh cân đối. Thậm chí, trở thành một người tử tế, luôn giúp đỡ người khác cũng là thành công. Và hơn nữa, thành công có thể bắt nguồn từ những thất bại đáng cay hay lỗi lầm. Nếu có ý chí và biết cách học từ nó Qua những điều học hỏi được từ người bạn quá cố Qua những gì tự trải nghiệm Người đàn ông hiểu rằng Thành công chính là trở thành người bạn muốn trở thành Là tiến dần đến những mục đích và ý nghĩa của cuộc đời Chỉ có bạn mới hiểu được thế nào là thành công của chính mình Ông đã tìm được cách để có thể dẫn dắt người khác đến với thành công và hạnh phúc của họ. Thật đơn giản, hiện tại nâng đỡ ông bằng bài học từ quá khứ và những kế hoạch của tương lai. Sống trọn vẹn cho hiện tại đã đưa ông đến thành công. Càng chú tâm với những điều quan trọng của cuộc sống, ông càng có thể nhìn ra được nhiều cơ hội và cũng sẵn sàng đón nhận thử thách. Ông thầm biết ơn gia đình, những đồng nghiệp và bạn bè, vì họ tạo nên một phần ý nghĩa của cuộc đời ông. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể sống với hiện tại. Đó là bản chất của con người. Nhiều lúc, ông đánh mất hiện tại của mình, nhưng ông luôn tự nhắc mình phải nhanh chóng tìm lại nó. Hiện tại là quà tặng luôn hiện hữu bên cạnh ông, chỉ chờ tay ông cầm lấy. Ông quyết định viết lại tất cả những gì mình khám phá được về quà tặng diệu kỳ, Rồi đặt nó ở bàn làm việc của mình Như thế Ông có thể xem nó mỗi ngày quà tặng diệu kỳ Hãy sử dụng những phút giây hiện tại của bạn Theo ba cách Hãy biết sống trong hiện tại Khi bạn muốn mình được hạnh phúc và thành công, tập trung thật sự vào những gì đang diễn ra ở hiện tại. Luôn theo đuổi mục đích và nó dẫn đường cho bạn, giúp bạn hiểu được điều gì thật sự quan trọng và có ý nghĩa. Biết học từ quá khứ Khi bạn muốn ngày hôm nay của mình tốt đẹp hơn ngày hôm qua, hãy nhìn vào những gì đã xảy ra trong quá khứ. tìm kiếm những bài học có giá trị đã qua và hành động khác đi nếu chúng xảy ra ở hiện tại. Biết hoạch định cho tương lai Khi bạn muốn ngày mai của mình tươi đẹp hơn ngày hôm nay, thế nào là một tương lai tươi đẹp trong mắt bạn? Hãy lên kế hoạch để biến tương lai đó thành hiện thực và hành động theo kế hoạch đó mỗi ngày. Trong những năm tiếp theo của cuộc đời, người đàn ông luôn ứng dụng điều mình học và không ngừng điều chỉnh chúng dựa vào kinh nghiệm bản thân. Hiệu quả công việc của ông tiếp tục được nâng cao. Sự nghiệp của ông thăng tiến. Cho đến một ngày, ông trở thành người đứng đầu công ty. Ai cũng kính trọng và ngưỡng mộ ông. Đi đến đâu, ông cũng tạo nên bầu không khí chan hòa gần gũi. Mọi người luôn cảm thấy thoải mái khi được ở bên ông. Ông là một người có khả năng lắng nghe tuyệt vời, là người chủ động, luôn đón đầu thử thách và tìm cách giải quyết chúng. Khả năng giải quyết vấn đề của ông thật đáng nể. Ông luôn tìm ra giải pháp trước tất cả mọi người. Ông có một gia đình tràn ngập tình yêu, vợ và các con ông luôn quan tâm và yêu thương ông, cũng như ông luôn quan tâm và yêu thương họ. Hình như ông đã trở nên giống người bạn già quá cố của mình, người mà ông kính trọng. và ngưỡng mộ ông vẫn tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm của mình về quà tặng diệu kỳ với nhiều người có những người thật sự thích thú và học hỏi từ nó cũng có những người hầu như chẳng để ý tới ông biết đó là cách của họ buổi sáng nọ có một nhóm nhân viên trẻ tập trung tại phòng làm việc của ông ông có thói quen chào đón những nhân viên mới của mình một cách thân mật một chàng trai trẻ chú ý đến mảnh giấy có dòng chữ lớn quà tặng diệu kỳ trên bàn làm việc của ông không giấu được tò mò anh hỏi thưa ông cho phép cháu được hỏi tại sao ông lại đặt mảnh giấy đó trên bàn à thật ra trên đó là phần tóm tắt một câu chuyện ý nghĩa mà ta nghe được từ một người bạn uyên bác nó chỉ ra con đường đi tìm hạnh phúc và thành công bằng ngôn từ nhưng rất thực tế và phải hiểu ngôn từ này theo nghĩa sâu sắc nhất có thể với ta thì nó rất có ích một vài người trong bọn họ đưa mắt nhìn mảnh giấy một cô gái hỏi cháu xem nó được không ạ dĩ nhiên là được người đàn ông trả lời và trao mảnh giấy cho cô gái cô chậm rãi xem rồi truyền nó cho những người khác rồi cô nói với ông cháu đang gặp phải một chuyện khó xử có vẻ như mảnh giấy này sẽ giúp ích cho cháu khi trả lại mảnh giấy cho ông Cô khẩn khoản ông kể cho mọi người nghe về câu chuyện. Mọi người xúm quanh chiếc bàn lắng nghe câu chuyện về quà tặng diệu kỳ. Kết thúc câu chuyện, người đàn ông lấy vài mảnh giấy, nghi phần tóm tắt đưa cho mọi người. Ta hy vọng nó sẽ giúp ích nhiều cho các cháu. Qua một vài tháng, ông nhận thấy một số nhân viên mới của mình đã bắt đầu học được cách sống với hiện tại. Những người này cũng bắt đầu gặt hái thành công. Một số khác tỏ ra hoài nghi về ý nghĩa của câu chuyện, cũng có người đã dẹp nó sang một bên. Một ngày, cô gái, người đã yêu cầu ông kể lại câu chuyện tìm đến văn phòng ông. Cô là một trong những nhân viên rất có năng lực và đang giữ nhiều trọng trách trong công ty. Cháu muốn cảm ơn ông vì đã chia sẻ với cháu câu chuyện về quà tặng rượu kỳ. Cháu lúc nào cũng mang theo mảnh giấy đó bên mình để xem khi cần thiết. Nó thật giá trị. Cô gái cũng đã kể cho nhiều người khác nghe về câu chuyện, những người thân trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Nhiều người sau khi nghe câu chuyện đã thay đổi và thành công. Sự thành công của họ góp phần tạo nên thành công cho công ty, nơi họ làm việc. Người đàn ông thật sự hài lòng khi thấy những gì mình học hỏi được từ người bạn già đã mang lại lợi ích cho thế hệ trẻ. trải qua mười mấy năm sau người đàn ông bấy giờ đã là một ông lão vẫn sống một cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng những người con của ông đã trưởng thành và có gia đình riêng ông và người vợ tận tâm của mình trở thành hai người bạn tri kỷ của nhau và dù đã nghỉ hưu nhưng đối với ông câu chuyện về quà tặng diệu kỳ vẫn còn nguyên giá trị ông vẫn cần nó để được tiếp thêm năng lượng sống ông Và người vợ của mình luôn là bạn của mọi người Và không ngừng cống hiến cho cộng đồng Được tất cả mọi người quý trọng Một ngày, có một cặp vợ chồng trẻ cùng con gái Chuyện đến sống ở gần cuối con đường Họ ghé vào chào gia đình ông Cô con gái của họ rất thích chơi với ông Cô bé hình như cảm nhận được điều gì đó rất đặc biệt về ông Lúc nào bên ông, cô cũng cảm thấy vui vẻ Ông giúp cô luôn nghĩ tốt về bản thân mình. Cô bé tự hỏi, điều gì đã làm cho ông ấy trở nên đặc biệt thế nhỉ? Sao ông vẫn hạnh phúc với tuổi già của mình? Một ngày, cô quyết định hỏi ông điều đó. Người đàn ông mỉm cười và bắt đầu câu chuyện về quà tặng rượu kỳ. Cô bé vỗ tay thích thú khi nghe ông kể chuyện, rồi cô lại chạy biến đi chơi. Ông nghe thấy giọng cô vọng lại sôi nổi. Thích thật, cháu mong một ngày nào đó sẽ có người tặng cháu quà tặng diệu kỳ.